Hướng dẫn xử lý xác thải tập 1 phụ thứ nhất vụ ly hồn hoàn hảo chương 1 nguyên nhân trích lời gia mộc một người tự sát ít nhất sẽ ảnh hưởng đến 6 người thân trong vòng 10 năm ngày mùng 5 tháng 7 trời nắng có điều đối với cư dân thành phố A Đây lại không phải là một tin tốt lành gì. Sự báo thời tiết cảnh báo nhiệt độ cao mức độ màu cam ngày thứ ba liên tiếp. Trên TV, một phóng viên đài truyền hình tỉnh đã biểu diễn màn rán trứng gà trên nắp cống thoát nước. Nhiệt độ cao nhất là 42 độ C. Tiếp tục phá kỷ lục mức nhiệt độ cao nhất được ghi nhận tại thành phố này. Giữa thời tiết ngột ngạt như vậy, mọi nhà đều đóng kín cửa. Điều hòa nhiệt độ hoạt động 24 trên 24 giờ Nội dung trao đổi duy nhất khi mọi người gặp nhau ngoài đường Là thời tiết thật kinh khủng Sau đó lại vội vã đi tiếp Cho dù là người có thích sao du đến mấy Cũng không thể nào nán lại thêm một giây Hơn 8 giờ tối, nhiệt độ hơi giảm một chút Trong tiểu khu, bắt đầu lắc đác bóng người Có người dắt chó đi dạo Có người bế con già hóng mát Chủ đề nói chuyện vĩnh viễn vẫn là thời tiết chết tiệt Nếu như trong số những người này Có một người ngẩn đầu nhìn lên Thì cũng không ai phát hiện ra chuyện gì khác thường Trời nóng kinh người Buổi tối mới đỡ hơn một chút Đứng ngoài ban công hóng mát Là chuyện bình thường không thể bình thường hơn Trên ban công tầng 14 đơn nguyên Số 7 thuộc khu nhà số 9 Có một người phụ nữ Đang đứng hóng mát như vậy Cô khoảng gần 30 tuổi, da rất trắng, mặc một chiếc váy cổ chữ V bó sát người màu trắng. Đây là chiếc váy thịnh hành khoảng 2, 3 năm trước nhưng vẫn rất hợp với cô. Cổ váy rộng để lộ bờ vai nhỏ nhắn. Phần ngực gấp nếp làm bộ ngực tương đối nhỏ của cô trở nên đầy đặn hơn. Lưng váy bó chặt khiến dáng người cô nổi bật, vẻ mảnh dẻ. Gió trên tầng 14 thổi rất mạnh. Mái tóc đen bóng xõa tung. Cô đưa tay vén tóc, để lộ gương mặt xinh xắn với đôi mắt hơi sưng và một vết thương đã mờ bên khóe miệng. Ngoài ra, tất cả đều có vẻ rất ổn. Cô nhìn những người đi dạo dưới lầu, lại quay đầu thoáng nhìn chiếc điện thoại kia đặt trên giường đôi Kim đồng hồ sớm đã vượt qua thời hạn cô định ra cho người đó mà điện thoại vẫn chưa đổ chuông. Cho nên, đành thôi người ơi, xa nhau từ đây. Cô cởi đôi giày cao gót dưới chân, chậm rãi bước lên ghế. Đôi giày cao gót cô rất thích chiếc đổ xuống. Chiếc còn lại bị đá văng ra xa. Cô suy nghĩ một chút, xuân nhặt chiếc giày bị đá ra xa đó về, dựng chiếc giày bị đổ lên, xếp đôi giày lại ngay ngắn. Cô chính là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo như vậy. Cô không muốn có bất cứ một điểm không hoàn mỹ nào lộ trước mặt người ngoài. Khi cô bước lên chiếc ghế lần thứ hai, chuồng điện thoại di động mới vang lên. Cô không định nghe máy, thời hạn cuối cùng đã qua, bây giờ mới gọi điện tới thì có ích gì. Nói là đặt ra thời hạn cho anh ta, nhưng thực ra là cô đặt ra thời hạn cho chính mình. Từ nhỏ, cô đã là một cô bé, con nhà người ta, điển hình trong miệng hàng xóm láng giềng. Luôn luôn ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi, luôn là niềm tự hào của bố mẹ từ thời tiểu học. Trung học, thậm chí là cả khi học đại học Khi đi làm Cô cũng là nhân viên chủ chốt trong công ty Bất kể là tiền lương Hay là chức vị Đều không ai có thể chê bai Ngay cả chuyện hôn nhân của cô Cũng hoàn hảo không có khuyết điểm gì Không mạnh mẽ đến mức Không cần tình yêu và hôn nhân Như những người phụ nữ quá hoàn mỹ khác 26 tuổi Cô cũng đã có mối tình đầu Bước vào cùng điện hôn nhân Có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm Có tương lai Có tiền đồ Thậm chí họ còn chuẩn bị sinh một đứa con 10 điểm Đây là điểm số cho tất cả mọi người đánh giá về cô Cô cũng từng cho chính mình 10 điểm Đến tận khi hiện thực Cho cô một cái bạt tai vô tình Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên rồn rập Anh ta kiên nhẫn đến vậy sao Lâu lắm rồi không thấy anh ta tử tế như vậy Cô nghĩ một lát Rồi vẫn quyết định bước xuống ghế Cầm lấy điện thoại Một dãy số lạ Alo Cô thật sự muốn làm như vậy à Giọng nữ trong điện thoại nói Rất rõ ràng Âm thanh rất êm tai, Cũng rất xà lạ Cô là ai Tôi là ai không hề quan trọng Quan trọng là cô thật sự Phải làm như vậy sao Cô quay lại Thoáng nhìn chiếc ghế đó Tôi không có thói quen Nói chuyện với người lạ Nhưng cô lại nghe điện thoại. Cô vẫn còn đang hy vọng đúng không? Rốt rốt của cô là ai? Là con bé đó. Tôi và Điền Kiều Kiều không có bất cứ quan hệ gì. Chị cô đã cho tôi số điện thoại của cô. Chị tôi! Cô ngồi xuống. Chị tôi! Chị ấy rất lo lắng cho cô. Chị ấy... Chúng tôi đã nói đến những chuyện sẽ xảy ra sau khi cô nhảy xuống Sao? Thứ nhất, cô chưa ly hôn Căn hộ của vợ chồng cô do cô bỏ tiền mua Hắn chỉ bỏ 100 ngàn tệ để hoàn thiện nhà Căn hộ lại đứng tên hai người Một thời gian rất dài sau khi cưới Thu nhập của hắn chỉ bằng một phần ba của cô Cho nên phần lớn tiền sinh hoạt và trả nợ ngân hàng đều do cô trả Nhưng vì thu nhập của cô thuộc về tài sản chung sau hôn nhân Nên dù 20 năm trước cô đã dùng tiền thưởng của mình và trả hết tất cả mọi khoản vay Thì căn hộ đó vẫn là tài sản chung của hai vợ chồng cô Mỗi người đều có một nửa quyền sở hữu Nếu cô nhảy xuống, quyền sở hữu một nửa căn hộ vẫn thuộc về hắn Một nửa còn lại của cô sẽ được chia cho hắn và bố mẹ cô Xe là tài sản trước hôn nhân của cô, nhưng hắn vẫn có quyền thừa kế Mặt khác, cô còn có tài khoản tiết kiệm 250.000 tệ Năm nay, cô đã hoàn thành một dự án lớn cho công ty Theo thỏa thuận giữa cô và công ty, cô có thể nhận được tiền thưởng khoảng 320.000 tệ Bố mẹ cô không biết cô để thẻ ngân hàng ở đâu, cũng không biết bật mã thẻ Chuyện này tạm thời chưa nói tới Cho dù có hai biết, thì khoản tiền tiết kiệm bây giờ và tiền thưởng sắp tới cũng đều là tài sản chung của hai vợ chồng Chúc mừng cô! Cô đã thể hiện tình yêu của mình với hắn lần cuối cùng Hắn có xe, có nhà, có tiền Bây giờ lại được thăng chức Lương một năm một trăm ngàn đúng không? Quả nhiên là một người chồng lý tưởng Thảo nào, điền kiều kiều cứ bám sai như đỉa đói Người phụ nữ yên lặng Thứ hai, bây giờ chúng ta tính đến thiệt hại của bố mẹ cô Bố mẹ cô chỉ có cô là con gái độc nhất, đúng không? Đúng Năm nay bố mẹ cô là một người 62 tuổi Một người 60 tuổi Cô có cảm thấy họ có thiếu tiền không? Có thiếu một phần tư căn hộ không? Nếu thiếu gần trăm ngàn tiền gửi không? Họ đã đến tuổi hoa giáp Mà lại mất đứa con gái duy nhất Từ nay về sau không có chỗ dựa dẫm Người phụ nữ quả khóc Đừng nói nữa tôi biết mình đã làm mất bạn bố mẹ Cô làm họ mất mặt như thế nào? Chẳng qua là cô hoa mắt, yêu một gã đàn ông chẳng ra gì. Trên thế giới này, trước nay đàn ông chưa bao giờ là nhu yếu phẩm. Cô còn nhớ bài văn cô viết năm lớp 10 không? Kiếm không mải không sắt. Mặc dù tôi rất ghét câu này, nhưng nó vẫn rất chính xác đúng không? Phượng Hoàng buồn tài sinh thì chỉ có cách tắm lửa. Cô có nhiều thứ như vậy, vì sao cô phải buông xuôi? Tôi... Cô hiểu hết đúng không Nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi ý nghĩ đó Vậy cô giúp tôi một việc được không Việc gì Mở cửa Đi ra ngoài Xuống dưới sân ngồi một lát Chê đùa với bọn nhỏ và mấy con chó Nếu sau khi đi lên Cô vẫn muốn nhảy xuống Thì cô cứ việc nhảy Tôi sẽ không ngăn cản cô nữa Nhưng nếu cô không còn muốn nhảy xuống Thì đến quán trà Phượng Hoàng Ở đường Cẩm Xuân số 3 Tìm tôi Tôi tên là Lâm Gia Mộc Đường Cẩm sơn số 3 cách trung tâm thành phố không xa, không gần, cũng không hề đông đúc Trời nóng thế này, người đi đường thưa thớt Người người đều vội vã nhấn ga vì sợ dừng lâu lúc xe sẽ nóng chảy Trong quán trà có bật điều hòa đã chật ních Mỗi người một cốc trà, một chiếc máy tính sách tay ngồi cả buổi chiều Một người phụ nữ mặc váy ngắn màu trắng, áo màu vàng nhạt Để tóc ngắn màu nâu, trải gọn gàng Nhìn không có gì nổi bật Đang ngồi một mình bên chiếc bàn trong góc Bề ngoài nhìn cô rất trẻ Nhìn chỉ 25, 26 tuổi Nhưng lúc mỉm cười với nhân viên quán đến rót thêm nước Ánh mắt cô lại vẻ từng trải Khiến cho người cảm thấy không hề giống ánh mắt Của một cô gái 25, 26 Trên cổ tay cô đeo một chuỗi tràng hạt bằng gỗ tử đàn Trên tay đeo cặp bông tai rất to Lạ giống như một người Đến từ đất nước Nam Á nào đó Cô thoáng nhìn màn hình máy tính Hình như đang đợi ai đó Lại hình như chỉ kiểm tra xem Có thông báo mới gì hay không Giang Giang Chuông quán cửa vang lên Cô ngẩn đầu liếc nhìn Và mỉm cười Thấy cô mỉm cười Tần Du lập tức nhận ra cô Hai người thoáng nhìn nhau Tần Du đi tới Cô là Lâm Gia Mộc Gọi tôi là Gia Mộc được rồi Lâm Gia Mộc cười nói Cô đã liên lạc tới chị cô chưa Tần Du cúi đầu hơi xấu hổ Xin lỗi đã để hai người phải lo lắng Nghe giọng cô qua điện thoại tối ngày hôm qua Tần Du vốn cho rằng Lâm Gia Mộc là một phụ nữ từng trải Khoảng hơn 40 tuổi Không ngờ Cô lại trẻ như vậy Cô và chị tôi Chúng tôi là bạn học Tần Du kinh ngạc Tần Du kém chị họ 2 tuổi Năm nay cô 31 tuổi Nếu là bạn học của chị họ Thì đã 33 tuổi rồi Nhưng Lâm Gia Mộc Nhìn lại rất trẻ Tôi hơn chị cô 3 tháng Xin lỗi Chị chăm sóc sắc đẹp tốt quá Không có gì Lâm Gia Mộc cười Chị cô cũng nói như vậy à? Nghe nói chị mở một văn phòng thám tử tư. Lời nói đến văn phòng thám tử tư, tần du hơi nhỏ giọng. Trung Quốc không cho phép kinh doanh nghiệp vụ thám tử tư. Ờ, Lâm Gia Mộc gật đầu. Có điều chúng tôi gọi là văn phòng tư vấn. Tôi đã mang đủ những thứ chị tôi dặn đến đây... Tần Du lấy một túi tài liệu màu vàng ra Bây giờ nhìn cô hoàn toàn Không khác gì một người bình thường Đang đi trao đổi chuyện làm ăn Ai ngờ được Mấy tiếng trước cô còn đứng ngoài ban công nhà mình phần vân không biết có nên đặt dấu chấm hết Cho cuộc đời này hay không Lâm ra mộc Nhận lấy túi tài liệu Không thèm nhìn mà đặt xuống luôn bên cạnh Chúng ta còn phải đợi một người bạn nữa Cô muốn uống gì Trà xanh Tần Du nghĩ một lát Không, à, tôi uống cà phê cũng được Cô nghiện cà phê rất nặng Nhưng đã kiêng một thời gian Để chuẩn bị sinh con Bây giờ tất cả đã kết thúc Kiêng khen đâu có ý nghĩa gì nữa Cà phê không có lợi cho xương cốt Nhưng lại có lợi cho tâm tình của tôi Lâm ra mộc tìm cười nhìn cô Tần Du là một thân chủ rất khác thường Nếu chỉ nhìn hai người tiếp xúc bình thường Lúc này bạn sẽ cho rằng cô là người rất mạnh mẽ, đã thoát khỏi được nỗi đau trong lòng. Nhưng Lâm Gia Mộc biết, bất cứ lúc nào một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ như Tần Du cũng trang bị cho mình một vẻ ngoài hoàn mỹ, ngược lại những vết thương lòng sẽ luôn được trôn giấu rất sâu. Sâu đến mức dù vết thương đã bung mủ, gây nguy hiểm cho tính mạng, thì bề ngoài của cô vẫn hoàn hảo như cũ. Lúc Tần Du uống đến cốc cà phê thứ hai thì người bọn họ đợi cũng đến. Đó là một người đàn ông, từ chỗ ngồi của họ vừa vặn có thể nhìn thấy anh ta dừng xe. Anh ta mặc một chiếc áo thun không tay màu trắng bó sát người, quần dài màu quân phục. Trước khi đi vào, anh ta lấy một chiếc áo sơ mi kẻ caro từ ghế sau ra khoác lên người, bỏ kính đen xuống, nhét vào túi áo sơ mi, lại cầm một chiếc máy ảnh và một túi tài liệu trên ghế bên cạnh lên. Ngoại hình anh ta rất khôi ngô, thời đại này rất ít người có vẻ đẹp khỏe mạnh như vậy. Làn da nâu giam nắng, cờ bắp sắn chắc, lộ rõ cả trên những vị trí hở ra lẫn những nơi ẩn lớp dưới lớp áo thun. Lúc anh ta đi vào quán, một nửa phụ nữ và một phần ba nam giới trong quán đều ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Anh ta cũng lập tức nhìn thấy hai người, đi tới trước mặt họ, ngồi xuống bên cạnh lâm gia mộc Anh ta tháo chiếc mặt dây chuyền hình con dết đeo trên cổ xuống giao cho Lâm Gia Mộc Chứng cớ thân chủ trước yêu cầu Lâm Gia Mộc cầm con dết rút đầu con dết ra cầm phần còn lại vào cổng USB trên điện thoại Thân chủ mới của chúng ta tần Du Đây là Trịnh Đạt, trợ lý của tôi Chào anh tần Du đưa tay ra bắt tay Trịnh Đạt Lúc này cô mới để ý trên cổ tay trái Trịnh Đạt có xăm một cành ô liu cuốn canh một con sói đang chu hình xăm bị chiếc đồng hồ Omega chè khuất một nửa nên cô nhìn không rõ có điều vẫn thấy rất thú vị chiếc USB rất hay sáng kiến của gia mục đấy chị đạt cười nói cô ấy sợ có người cướp chứng cứ làm nghề này của họ chắc chắn sẽ gặp trường hợp người bị điều tra cướp đoạt bằng chứng mà thứ họ muốn cướp đoạt chắc chắn sẽ là túi hồ sơ và máy ảnh, chứ không ai chú ý tới một thứ đồ trang sức đeo cổ thông thường. Lâm Gia Mộc chuyển các nội dung lưu trữ trong USB sang điện thoại, rồi trả USB lại cho Trịnh Đạc. Trịnh Đạc lại đeo con xét lên cổ như cũ. "Xong rồi, thơ cô Tần, cô muốn gì nào?" "Chương 2. Cô muốn gì?" trích lời ra mộc. Hôn nhân tan vỡ sẽ là một sự đả kích rất lớn đối với bất kỳ ai, đặc biệt là ly hôn do có người ngoại tình. Người ngoại tình luôn tìm ra lý do cho cuộc ngoại tình của mình. Lúc này phải nói rõ cho bản thân chủ hiểu, nếu cứ lý do đường hoàng nào cũng đều là ngụy biện. Xác chính là xác, có bao nhiêu lý do thì cũng vẫn là xác. Đương nhiên, đối với bên thứ ba, điều quan trọng nhất là phải hiểu rõ thân chủ mình thật sự muốn gì sau khi nói chuyện với chị họ, tần du luôn tự hỏi mình câu hỏi này. trước khi bước lên chiếc ghế đó, cô hy vọng trương gia kiệt gọi điện thoại cho cô, ăn năn hối lỗi với cô, bỏ điền kiều kiều quay lại bên cạnh cô, hai người cùng tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân hoàn mỹ. nhưng bây giờ cô không xác định được nữa, cô chỉ có thể xác định, tôi muốn ly hôn, nhưng tôi không muốn trương gia kiệt nhận được một xu nào. Tôi muốn Điền Kiều Kiều không thể sống yên ổn ở thành phố này. Tôi còn muốn Trương Gia Kiệt mất việc, trở lại nguyên dạng trước kia. Tần Du căm thù hai người này như vậy không phải là vô lý. Trương Gia Kiệt là mối tình đầu của cô, khi đó cô là sinh viên đại học. Trương Gia Kiệt chỉ là sinh viên cao đẳng nghề, không có ưu điểm gì ngoài một quả hình rất đẹp trai. Sau khi tốt nghiệp, cô cũng tìm được việc trước. Trương Gia Kiệt làm việc ở vị trí có mức lương chỉ hơn 2.000 tệ trong suốt 3 năm. Sau đó cô nhận thấy tình hình không ổn, quyết đoán bảo hắn bỏ việc đi học. Chẳng những bắt hắn lấy được bằng đại học liên thông mà còn lấy được cả chính chỉ chuyên ngành. Khi tìm việc lần 2, nhờ có những mối quan hệ của cô, hắn thuận lợi tìm được một công việc với mức lương 50.000 tệ một năm, cộng thêm tiền thưởng theo danh số. Sau đó vì có biểu hiện xuất sắc Hắn được tăng lương thăng trước mấy lần Mới đạt được mức lương cả trăm ngàn tệ một năm như bây giờ Nhưng trong thời gian tròn sáu năm trước đó Cô phải nuôi hắn Nộp học phí cho hắn Trả tiền sinh hoạt Tiền vay ngân hàng mua nhà Tiền quả cáp thăm hỏi bố mẹ hai bên Không ngờ chuyện đầu tiên hắn làm sau khi thành đạt Chính là đánh đòn phủ đầu cô bằng cách cặp bồ Cô không thể quên được Trương Gia Kiệt từng nói với cô Hắn vốn là một người không có tham vọng Nhưng lại bị cô ép tiến lên phía trước Sống cùng cô khiến hắn ngạt thở Cô là một người phụ nữ đáng sợ Không có bất kỳ ai có thể sống với cô được Hơn một năm Mấy năm nay hắn đã luôn phải nhẫn nhịn cô Chính những lời này Đã đập nát ước mơ hoàn mỹ của Tần Du Đẩy cô đến cảnh Cả ngày tự trách mình Cũng khiến cô nảy ra ý định Nhảy lầu tự tử Vĩnh biệt cuộc đời vô vọng này Hôm qua Chi họ cô lại nói Lúc một tháng kiếm được hai ngàn tệ Tại sao Trương Gia Kiệt không nói em làm nó ngạt thở Lúc nó bỏ việc phải nhờ em nuôi ăn học Tại sao không nói em bức ép nó Lúc đó áp lực của nó còn lớn hơn bây giờ nhiều Mà sao không thấy kêu ca Nó lý do ly chấu chỉ đơn giản là để che dấu sự thật rằng Nó chỉ là một thứ sắc rưỡi hèn hạ Tần Du chẳng qua chỉ đi nhầm vào ngõ cụt Sau đó, đã suy nghĩ thông suốt, không còn ý nghĩ nguyên sinh, tư tưởng báo thù cũng lập tức bùng lên mạnh mẽ. Nghe thấy điều kiện của cô, Lâm Gia mộc gật đầu. "Tốt, sự hài lòng của khách hàng chính là tôn chỉ của chúng tôi. Trước hết, cô ra một nửa chi phí, sau khi xong việc, chúng tôi sẽ nhận phần còn lại. Bởi vì chị họ cô là chỗ thân quen, nên tôi bớt cho cô 20%." Trước khi đến đây, Tần Du đã nghe chị họ nói đến vấn đề này. Cô lấy 10.000 tệ vừa rút từ ngân hàng ra sao cho Lâm Gia Mộc. Tôi không cần giảm giá. Tôi chỉ muốn lúc anh chị bắt quả tang thì tôi phải có mặt tại hiện trường. Tần Du còn tức giận vì một vấn đề khác nữa. Trường Gia Kiệt vẫn tuyên bố hắn và Điền Kiều Kiều trong sạch. Hắn chỉ ngoại tình trong tâm tưởng chứ không hề ngoại tình thể xác. Hắn trách Tần Du hiểu lầm hắn vô căn cứ mà cứ bức bắt hắn không thôi, Có làm ảnh hưởng đến công việc của Điền Kiều Kiều. Vì vậy hắn mới buộc phải ly hôn. Vẫn là câu nói kia, sự hài lòng của khách hàng chính là tôn chỉ của chúng tôi. Lâm Gia Mộc nhân tiện cất vào trong túi sách. Đây là danh thiếp của tôi, chúng ta sẽ duy trì liên lạc. Lâm Gia Mộc đưa cho cô một tấm danh thiếp, trên danh thiếp chỉ có ba chữ Lâm Gia Mộc. Và hai số điện thoại di động Bên trên là số điện thoại của tôi Bên dưới là của Trịnh Đạc Nếu có việc gì cô cứ liên lạc với tôi Được rồi Chị Đạc tắm xong Đi từ trong phòng tắm ra Vừa vặn nhìn thấy Lâm Gia Mộc Đang bỏ tiền vào két sắt Vẫn không tin tưởng ngân hàng à Tạm thời không tin tưởng được Lâm Gia Mộc quay lại nhíu mày nhìn trang phục của Trịnh Đạc Áo trắng sắt nách Quần sóc kaki xếp lê Hoàn toàn không phải là trang phục công sở Anh chấp hành quy định ăn mặc Tại văn phòng cho đàng hoàng vào Nếu em bố trí lại văn phòng cho giống văn phòng Theo đề nghị của anh Thì anh sẽ chấp nhận đàng hoàng Văn phòng tư vấn của Gia Mộc Được mở ngay tại một căn hộ bên trên quán trà Căn hộ gồm 2 phòng ngủ Một phòng sinh hoạt chung Phòng sinh hoạt chung chính là phòng tiếp khách nhưng lại bày một chiếc TV LCD hiệu LG 42 inch, hệ thống âm thanh 3D, một máy chiếu, một bộ sofa bọc da. Thoạt nhìn không khác gì một căn hộ bình thường. Điểm khác biệt duy nhất so với các căn hộ khác chính là các loại thiết bị bày la liệt trong tủ thiết bị chuyên dụng. Một gian phòng ngủ bày hai cái bàn cũng chất đầy các trang thiết bị. Phòng ngủ còn lại dùng làm phòng tư liệu. Trịnh Đạc không chỉ một, hai lần yêu cầu bố trí lại thành một văn phòng đúng nghĩa, đồng thời thuê một trợ lý đến làm các việc vặt vãnh, nhưng Lâm Gia Mộc vẫn không đồng ý. Kết quả là hai người phải thay phiên nhau dọn dẹp. Vì Lâm Gia Mộc thật sự không biết làm việc nhà, nên cuối cùng người làm vẫn là Trịnh Đạc, người đã được huấn luyện chu đáo trong quân đội. Anh ta có oán trách cũng là phải lẽ. Lâm Gia Mộc vẫn không để ý tới yêu cầu nào của anh ta. Đà đông các anh thơm mở những loại tin nhắn quảng cáo nào Trịnh Đạc tươi cười Tin nhắn quảng cáo bình thường thôi Đã thử rồi nhưng hắn không mắc lừa Lâm Gia Mộc vừa nói Vừa mở trang webb và kiêu kiêu của Điên Kiêu Kiêu ra Quả nhiên đều là xuân buồn thu nhớ Cái gì mà tôi muốn một tình yêu quang binh chính đại Cái gì mà tình yêu làm con người thương tổn Cái gì mà, nửa đêm chợt nhớ tới anh không ngủ được Anh nói trong tình yêu, người không được yêu mới là người thứ ba Mình chỉ cần đứng nhìn anh ta đã đủ Vì sao cô ta lại nhất định phải ép mình Cô ta gọi điện thoại đều, mình lại khóc Lời lẽ cực kỳ ngây thơ trong trắng Ai không biết đến sự tình sẽ thật sự cho rằng cô ta mới là người bị hại Ngoài những thứ này Thì chỉ có ảnh và các loại giấy dép Và cô muốn anh ta mua Theo đánh dấu trên các bài viết của cô ta Lâm Gia Mộc tìm được một cửa hàng trực tuyến Cô ta thường xuyên mua hàng Cô giả danh chủ cửa hàng online đó Gửi cho cô ta một tin nhắn quảng cáo sản phẩm mới Quả nhiên cô ta mở ra xem ngay Phần mềm giám sát trên chiếc máy tính Để bên trái Lâm Gia Mộc Thông báo đã kiểm soát được điện thoại của Điền Kiều Kiều Cô lại giả danh Điền Kiều Kiều gửi một tin nhắn cho Trương Gia Kiệt. Một lát sau, phần mềm tiếp tục thông báo đã giám sát thành công điện thoại của Trương Gia Kiệt. Lâm Gia Mộc mở lịch sử trò chuyện giữa hai người, lại thông qua chương trình thanh toán trực tuyến, tìm người nội dung chi tiêu của hai người trên website lớn. Bắt được chúng rồi, chỉ là quan hệ đồng nghiệp thông thường, mà lại mua đồ lót gửi cảm cho đối phương. Thậm chí, đơn hàng mua sắm lớn nhất là từ tháng 5 năm ngoái. Theo Thần Du nói, cuối năm ngoái, quan hệ giữa cô và Trường Gia Kiệt có rất tốt. Lúc nói đến chuyện sinh con, Trường Gia Kiệt có rất vui vẻ. Trịnh Đạc thoáng nhìn qua danh sách mua sắm vừa mới được in ra. Wow, haha, họ yêu nhau thật là xoay đắm. một lúc mua 50 hộp Durac. Anh ta nhíu mày, có điều cũng không hề quá kinh ngạc. Làm nghề này của họ, danh sách mua sắm kỳ quái đến mức nào cũng đã từng thấy cặp nam nữ này vẫn còn được coi là bình thường chúng lại à ơi rồi trường gia kiệt và điền kiều kiều lại bắt đầu tán tỉnh nhau sau khoảng hơn 50 tin nhắn đồng đưa vô nghĩa trường gia kiệt bắt đầu nói đến vấn đề chính xin lỗi em hình như anh không thể cho em một mái nhà đàng hoàng được cô ta nói ly hôn thì được nhưng nhà thì không thể cho anh Em chỉ cần được sống với anh thôi Những thứ khác em không để ý Xem đến đây Trịnh Đạc mới bật cười Cô ả Điền Kiều Kiều này kể ra Cũng tương đối có khi phát đấy chứ Lâm ra mộc lửm anh ta Đàn ông các anh Vừa sinh ra đã ngu ngốc như vậy Hay là sau khi trở thành đàn ông Mới trở nên ngu ngốc Cô vừa giất lời Điền Kiều Kiều đã cập nhật trạng thái weibo Lại là một đoạn dài thu buồn xuân nhớ Đại để là mình bất chấp tất cả vì tình yêu, mình không cần gì hết, không thực dụng như bộ số người cho rằng cưới chồng mấy năm là có thể chiếm được nhà của người ta. Lâm gia mộc suýt nữa thì phì cười. Tất cả những ả bố nhí đều luôn nói mình vì tình yêu, cuối cùng lúc nhìn thấy tiền mới lòi bộ mặt tham lam vô sỉ ra. Tần Du nói muốn lấy căn hộ, xem ra đã chạm đúng chỗ đau của ả Điền kiều kiều này. Lâm gia Mộc có điện thoại Người gọi là Tần Du Sa Mộc nói Cô đọc web bồ của cô ta rồi chứ Cô ta đã biết tôi flow web cô ta rồi Bài mới đăng này quả là đặc sắc Bây giờ đã có rất nhiều người biết cô ta là bồ nhí Nên đương nhiên là phải đăng bài thật đặc sắc Tần Du cười lạnh Khi không còn đau khổ Sợ người khác biết chồng mình đang cặp bồ bên ngoài Thì cô cũng là một người đáo để mới hơn 30 tuổi đã trở thành quản lý cao cấp của một công ty. Ảnh lễ tân điển kiều kiều, vừa tốt nghiệp đại học kia sao có thể so sánh với độ ngoan sắc sảo của cô được? Ngày mai là thứ bảy, tôi dẫn bố mẹ tôi đi xem nhà. Ơ, số tiền gửi tiết kiệm mấy trăm ngàn, dù sao cũng phải tiêu hết mới được. Bố mẹ Tần Du là người bản địa, cả hai người đều thành thật, chất phác. Một người là công nhân xí nghiệp quốc doanh đã về hưu, một người thôi việc. Bờ một cửa hàng nhỏ ở nhà Trước kia, ông bà có một căn hộ tập thể được phân Đến lúc cải cách nhà đất Hai người đã gom góp hơn 10.000 tệ Để mua đất căn hộ này luôn Hơn 20 năm trước Nhân dịp khu nhà tập thể đó bị xài tỏa Ông bà lại được đền bù căn nhà 85m2 Đang ở hiện nay Ngoài ra còn có hai căn hộ nhỏ Và một săn cửa hàng cho thuê Hai vợ chồng không thích tiêu tiền Chỉ thích sành dụng Giành dụng rồi cũng không đầu tư gì cả Mà chỉ biết mua nhà khác Vì vậy, ngoài nhà cửa được đền bù khi giải tỏa Ông bà có được một cửa hàng cho thuê khác Tất cả đều là tài sản riêng của hai ông bà Nhưng cặp vợ chồng già này vẫn rất sống rất giản dị Mọi người nhìn vào đều cho rằng Họ chỉ là những người dân sống thông thường Nhìn chung ở thành phố này Những người như vợ chồng họ cũng không phải là hiếm Như vậy, lẽ ra bố mẹ cô cũng không cần mua nhà làm gì nữa. Nhưng Tần Du lại nhất quyết bắt bố mẹ cô đi mua nhà mới. hiển nhiên là cô đã tìm ra cách giải quyết số tiền gửi tiết kiệm của mình. Đã làm thì phải mạnh tay một chút, nếu phải vay nợ thêm thì càng tốt. Tiền gửi tiết kiệm của nhà Tần Du toàn bộ đều do một mình cô dành dụng. Hai năm nay, Trương Gia Kiệt mới bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng hắn lại phải nuôi bồ Sao có thể mang tiền về nhà được Thậm chí ngày lễ Tết Với lý do mang tiền về biếu bố mẹ Hắn còn lấy hơn 20.000 tệ Từ tay Tần Du Khi ra tòa, tòa án sẽ không để ý Đến những chuyện này Tất cả được phân xử như tài sản chung của hai vợ chồng Tần Du mua nhà cho bố mẹ Dưới dạng cho biếu Có chứng cứ của pháp luật Nhà được đăng ký tên đông bà Không có bất cứ quan hệ gì với trường gia kiện Hắn có muốn đòi thì cũng phải kiện tụng, mà các quy định của pháp luật về vấn đề này lại rất là lằng nhằng với vô số phiền phức. Cũng may là thành phố này còn chưa quy định hạn chế mua nhà đối với người đã có nhà ở, nếu không cô lại phải giải quyết rất nhiều vấn đề phiền hạ khác. Việc mua này mà thực hiện thành công thì Trương Gia Kiệt gần như sẽ không sơ muối được gì số tiền tiết kiệm này. Ờ, Tần Du cười Tôi còn vay chị họ thêm 100 ngàn nữa Chị ấy không tỉnh lãi Bố mẹ cô biết chuyện này chưa? Họ còn khuyên tôi hòa giải với Trương Gia Kiệt Tôi nói hắn không thèm nghe điện thoại của tôi nữa Mà suốt ngày xin lấy con bé kia Chị họ tôi cũng khuyên bảo thêm Bây giờ bố mẹ đã ủng hộ tôi ly hôn Còn nói may mà tôi chưa có con Thế thì tốt Chỉ sợ bố mẹ cô không ủng hộ ly hôn Lại khăng khăng bắt con gái Giữ lấy cái gia đình đã tan nát kia Tình trạng của tần du đã đủ thể thảm rồi Nếu bố mẹ cô không thông cảm Thì sớm muộn gì Cô cũng lại tái diễn cảnh tối qua Ơ Trương Gia Kiệt hẹn tôi đi ăn trưa Ở đâu Lâm Gia Mộc thoáng nhìn màn hình máy tính Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều Đang ở cùng một chỗ Cô có linh cảm rằng Người hẹn Tần Du không phải Trương Gia Kiệt Tần Du đọc địa chỉ Lâm Gia Mục ghi lại Đó là một nhà hàng bình thường Cách công ty của Trương Gia Kiệt Và Điền Kiều Kiều không xa Cô cẩn thận một chút Tôi nghĩ là Điền Kiều Kiều hẹn cô Hừ, Cô ta hẹn tôi thì càng tốt Nói xong Tần Du chào tạm biệt cô Trịnh Đạc cầm mảnh giấy lên Xem qua địa chỉ đó Trưa nay chúng ta xác định được chỗ ăn cơm rồi Lâm Gia Mộc cười hì hì Đưa bản sao chứng minh thư của Trương Gia Kiệt Và điền Kiều Kiều cho anh ta Hẹn tay anh em vào song sinh gia tử của anh đi ăn cơm đi Tiền cơm em trả Còn chỗ này thì em đến một mình cũng được Trịnh Đà gãi đầu Thế cũng được chương 3 Cô gái truyền thống Trích lời Gia Mộc Trong tất cả các kiểu bồ nhí thì kiểu hoa sen trắng là thường gặp nhất ở Trung Quốc. Hình tượng phổ biến của chúng là ngây thơ thuần khiết, tôn thờ tình yêu, có sức sát thương cực kỳ lớn, có thể coi là kẻ thù chung của xã hội. Trịnh Đạc từng đi bộ đội, đơn vị cuối cùng trước khi xuất ngũ là một đơn vị đặc công tinh nhuệ nhất cả nước. Trong thành phố này, anh ta không có nhiều chiến hữu, nhưng người nào cũng có sở trường riêng. Chẳng hạn, Như cảnh sát Lưu hôm nay anh ta mời đi ăn thịt nướng Chính là một trong số đó Cảnh sát Lưu và anh ta xuất ngũ cùng năm Vừa xuất ngũ đã vào làm việc tại văn phòng cảnh sát thành phố Hiện nay đã là trùng úy, đội phó đội cảnh sát hình sự Vị cảnh sát Lưu này không phải là một người dễ mời Nhưng một khi người mời là chị Đạc Thì không những anh ta đến ngay mà còn tự mang theo rượu nữa Chai rượu này là do một thằng Tây tặng tôi đấy Nghe nói là vốt ca chuẩn, cậu thử tí xem nào Em bỏ rượu rồi Trịnh Đạc lắc đầu Đúng là mất hứng Cảnh sát liều nhích miệng Nói đi, tìm tôi có việc gì vậy? Gã trịnh Đạc này không có việc gì sẽ không tìm anh ta Đương nhiên, lúc anh ta có việc tìm trịnh Đạc Chỉ cần trịnh Đạc đồng ý Thì dù có là nước sôi lửa bỏng Trịnh Đạc cũng sẽ giải quyết được cho anh ta Cảnh sát Lưu và chị Đạc từng lăn lê bò trườn cùng một chiến hào. Hai người đã đỡ nhau không biết bao nhiêu ân tình, từ lâu đã không còn coi nhau như người ngoài, thậm chí anh em ruột cũng chưa chắc đã thần thiết được như bọn họ. "Muốn nhờ ông anh Hạ Cố cha giúp em hai cái chứng minh thư này." Cảnh sát Lưu nhét chai rượu vào tay Trịnh Đạc. "Cậu rót rượu giúp tôi." Vừa nói đến đây, một nhân viên phục vụ đã đi tới. Thưa ngài, ở đây chúng tôi phục vụ rượu miễn phí. Cấm. Nhân viên còn lại chưa nói xong. Quản lý nhà hàng đã vội vàng chạy đến. Đội phó lưu, cậu ta mới vào đây làm. Không sao, người mới đi làm phải tuân thủ đúng nguyên tắc. Đó là chuyện tốt. Anh nói với đầu bếp, đừng nướng thịt kỹ quá. Thịt phải tay tái mới ngon. Lát nữa bảo cậu nhân viên này mang đồ lên cho tôi. Cảnh sát lưu phất tay. Bây giờ anh ta cũng đã là nhân vật có số má ở thành phố này Người có quen biết hay không cũng đều muốn bắt chuyện với anh ta Như nhân viên này vốn không làm gì sai Nếu cảnh sát lưu không nói rõ ràng làm công việc của cậu ta bị ảnh hưởng Thì người ta sẽ cho rằng anh ta có ý làm khó một nhân viên quen Vâng vâng vâng vâng Quản lý nhà hàng dẫn cậu nhân viên đang sợ toát mồ hôi hột đi ra Trịnh Đà cười he hê, hê Xử lý đẹp đấy Nói xong, anh ta cầm chai rượu. Em có việc nhiều anh, sóc một chén rượu thì đã là gì? Chuyện thế này cậu cứ gọi điện cho tôi là được, cần gì phải mời đi ăn uống cho phiền phức. Ông anh chê chỗ này không đủ sang trọng, không xứng với đường đường đội phó lưu đấy à? Mệt thật! Cảnh sát lưu thở dài, khoác bộ quần áo này lên người, đi đến đâu cũng không được tự do, cứ như là cậu lại thoải mái. Ông già tôi đúng là cổ hủ, cứ nhất quyết bắt tôi phải vào làm đây. Đừng có chảnh nữa, có thích đổi ông già với em không? Cảnh sát Lưu không phải là con cháu cán bộ cao cấp gì. Bố anh ta công tác vài chục năm mà vẫn chỉ là một cảnh sát già bình thường. Con trai đi lính đặc công xuất ngũ. Ông đến gặp lãnh đạo cũ, xin cho con vào đội cảnh sát hình sự mà không gặp trở ngại gì. Còn lại, tất cả đều do cảnh sát lưu, tự mình phấn đấu mới lên được chiếc đội phó như bây giờ. Còn bố Trịnh Đạc thì không cần nhắc tới làm gì. Từ khi Trịnh Đạc còn nhỏ, ông đã suốt ngày vào tù ra khám. Vì lý do này mà Trịnh Đạc suýt nữa không được đi lính. Sau khi xuất ngũ, vốn cũng có thể tìm được một công việc yên ổn, nhưng lại xảy ra vài chuyện nên mới đến làm cùng Lâm Gia Mộc. Bây giờ quan hệ giữa Lâm Gia Mộc và anh ta là đối tác làm ăn. Sau khi trừ chi phí và đóng thuế Tiền kiếm được sẽ được chia theo tỷ lệ lâm già 1-6 Anh ta 4 Hoặc đổi công việc cũng được Suốt ngày em phải làm mấy phụ ngoại tình Chán muốn chết luôn Tại sao người ta không thể sống với nhau tử tế được nhỉ Ha ha ha Cảnh sát lưu cũng lắc đầu Cậu làm ở đó có sai lầm gì cũng dễ sửa chữa Còn tôi mà sai lầm Là liên quan đến tính mạng người ta ngay À thôi không nói chuyện này nữa Tôi sẽ bảo mấy thằng đệ tra thông tin về hai người này cho cậu Đây không phải là lần đầu tiên Cảnh sát lưu giúp Trịnh Đạc làm việc này Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook Được phát hành bởi công ty Lemon Media Hãy cùng chúng tôi Khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách Audiobook Thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Chương 4: Trạm Dịch. Nghe nói, Trạm Dịch là một nhà hàng có bà chủ là một phụ nữ từng đi qua Thanh Hải, Tây Tạng, từng mở nhà hàng ở Lệ Giang cuối cùng mới trở về thành phố A. Ngoài khung cảnh thanh nhã mang phong cách của các miền đất lạ, âm nhạc ở đây cũng rất đặc sắc. Trạm dịch giống như một chốn thế giới ngoài đào nguyên giữa một rừng những tòa nhà chọc trời, cộng thêm giá cả tương đối hợp lý, luôn là lựa chọn số 1 để hẹn hò, liên hoan, bàn chuyện làm ăn của tầng lớp văn phòng gần đây. Đang giờ cơm trưa, dân văn phòng hẹn các đồng nghiệp hoặc bạn bè thân thiết đến đây ăn cơm. Thỉnh thoảng, có vài cặp tình nhân tỏ ra khá thân mật Ngoài ra, cũng có mấy nữ nhân viên văn phòng ngồi một mình cạnh cửa sổ Vừa ăn, vừa buồn bã, nhìn trời ngắm đất Điền Kiều Kiều mặc một chiếc váy liền màu trắng Đàn giữ độ tuổi xinh đẹp nhất Già trắng như tuyết, sùng mạo như hoa Mái tóc dài đen nhánh vấn cao Tóc mái để ngang lông mày Khiến đôi mắt to càng trở nên rõ ràng Vốn cô ta chỉ tốt nghiệp một trường đại học hạng 3 Nếu không phải có dung mạo xinh xắn Lại chúng rất ngây thơ Thì làm sao có thể xin được việc Tại một công ty quảng cáo Hôm nay cô ta lại trang điểm cẩn thận Lựa chọn trang phục kỹ càng Thật sự không kém người mẫu là bao Vừa vào đến cửa Tần Du đã lập tức nhìn thấy cô ta Hôm nay Tần Du đi từ công ty đến đây Với vị trí của cô bây giờ Không còn ai giám sát cô đi làm sớm hay muộn Có làm thêm giờ hay không nữa Nhưng cô vẫn đi làm sớm hơn người khác Về muộn hơn người khác Làm thêm giờ cũng là chuyện cơm bữa Nếu không phải Vì cô đã có gia đình mà chưa có con Ông chủ sợ cô vừa thăng trước Đã phải hy sinh con Thì chắc chắn vị trí của cô Còn cao hơn bây giờ Mặc dù vậy cô vẫn còn khá trẻ So với vị trí đó Để thể hiện sự chuyên nghiệp Lúc nào đến công ty, cô cũng mặc đồ công sở đàng hoàng. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy đỏ bó sát người, dài ngang gối. Bên ngoài khoác áo vest màu trắng, tóc vẫn lên gọn gàng, chân đi giày cao gót đỏ. Gương mặt trang điểm vừa đúng mực, thoạt nhìn đã thấy là một người phụ nữ thành công trong sự nghiệp. Ở công ty, có rất nhiều phụ nữ như Tần Du. Điền Kiều Kiều biết những loại phụ nữ này Phần lớn đều coi trời bằng vung Không ai thèm để ý đến loại lễ tân như cô ta Có việc gì cần giao cho cấp dưới Cũng không hề nói thừa một chữ Sự nghiệp lung linh rực rỡ Nhưng trên tình trường Lại kém cô ta một trời một vực Chị Tân đúng không ạ? Em là Điền Kiều Kiều Tần Du đánh giá cô ta một lát Loại bình hoa điển hình dung mạo không tồi Nếu hơi có đầu óc và biết tự trọng thì nói không chừng sẽ có thể tìm được một người đàn ông thành đạt. Nhưng nếu không có lòng tự trọng, tiếng xấu lan xa, đám nhân viên nam trong công ty bu vào tán tỉnh. Nhưng nếu nói đến chuyện cưới xin, thì ai cũng không chịu. Chây, Trường Gia Kiệt về nhà cũng từng kể với cô về chuyện lăng nhăng của Điền Kiều Kiều ở công ty. Không ngờ rằng, Trinh Hắn lại dính vào. trương Gia Kiệt đâu? Anh ấy còn có việc, em đến thay cũng được mà. Quả nhiên, Điền Kiều Kiều không hề coi mình là người ngoài, vẫn cố ý tỏ ra mình và Trương Gia Kiệt là một. Tôi có việc cần nói với anh ta, không nói với cô được. Anh ấy sẽ đến ngay. Chúng ta cứ nói chuyện trước đã. Từ đầu tới giờ, Điền Kiều Kiều vẫn tươi cười. Người ngoài không biết sẽ cho rằng đây là một mụ bạch cốt tinh đang nghiêm mặt trách mắng một thiếu nữ trẻ trung xinh xắn. Cô ta nhìn phản ứng của những người xung quanh Cảm thấy rất hài lòng Con người bao giờ cũng thông cảm Với người yêu thế Cô ta lại nhìn chiếc túi tần ru đang đeo Mẫu mới nhất mùa hè này Của cha nen Trường xa kiệt từng kể với cô ta Đây là chiếc túi tần du mua trong chuyến đi công tác châu Âu Lúc không có việc gì Điền Kiều Kiều rất thích đi dạo cửa hàng Đôi mắt đã tôi luyện Không kém gì máy quét giá Chiếc váy tần ru đang mặc ít nhất cũng phải có giá 3000 tệ. Áo vest phải hơn 4000, đôi giày cao gót không có 2000 tệ thì đừng nghĩ đến chuyện sờ vào. Trường Gia Kiệt nói Tần Du kiếm được nhiều tiền hơn anh ta một chút, sợ rằng không phải một chút mà là hơn rất nhiều. Đáng tiếc là khi có tiền, một người phụ nữ như vậy lại làm cho đàn ông phải lùi bước. Túi của chị đẹp quá, nghe nói mẫu này chị bán tại châu Âu, ở trong nước không thể mua được Ờ, Tần Du không phải là người thích hàng hiệu Đối với cô, quần áo, giày xếp, túi sách chỉ cần dùng bền là được Có điều khi đi làm không thể không trang bị cho bản thân nên cô mới mua mà thôi Chiếc túi này là một đồng nghiệp khuyên cô mua lúc đi dạo phố, khá hợp với kiểu ăn mặc của cô Tuy nhiên nó lại hơi nhỏ nên không đựng được nhiều đồ đạc Tần Du có rất nhiều thứ phải mang theo Vì vậy rất ít khi dùng đến chiếc túi này Tính cả hôm nay cũng chưa dùng đến 10 lần Có điều xem ra lại rất có sức hấp dẫn đối với Điền Kiều Kiều Một con bé thực dụng như vậy, Trương Gia Kiệt, anh có nuôi nổi không? Hôm nay chủ yếu là em muốn giải thích với chị Quan hệ giữa em và Trương Gia Kiệt thật sự không giống như chị tưởng tượng Bọn em chỉ là bạn bình thường Nhưng sau một thời gian làm việc cùng nhau Điền Kiều Kiều cắn môi xa vẻ rất khó mở miệng Em biết là em đã làm sai Chỉ muốn trách thì trách của mình em thôi Em là con nhà gia giáo Em không cầm lòng được Nên mới để xảy ra chuyện như vậy Em đã mấy lần muốn rời anh nhưng mà Tần Du tiện tay Nhét một tờ khăn giấy vào trong lòng cô ta Cô cứ khóc đi Tôi gọi điện cho Trương Gia Kiệt con nhà gia giáo Vì sao bây giờ con nhà gia giáo luôn bị xét đánh Con nhà gia giáo mà đi làm bồ nhí Còn làm như bị vợ người tình ức hiếp thảm hại nữa Tần Du cũng từng khóc Nhưng chưa bao giờ khóc trước mặt người khác Thậm chí cả trước mặt Trương Gia Kiệt Không lẽ vì vậy Trương Gia Kiệt mới coi thường cô Em biết chị không tin những gì em nói Ngoại hình của em như thế nào thì chị cũng đã thấy rồi Thầy học đại học đã có rất nhiều người giàu có theo đuổi em Vào công ty em làm Ngay cả phó giám đốc cũng từng theo đuổi em Nhưng em đều từ chối Em không phải là một cô gái yêu người khác vì tiền bạc vật chất Gia Kiệt không có nhiều tiền Nhưng anh ấy rất tốt với em Em thật sự... Nói xong, Điền Kiều Kiều dứt khoát Nằm sắp xuống bàn khóc nức nở Phó tổng giám đốc Tần du thầm nghĩ May mà cô không nói là tổng giám đốc Tổng giám đốc công ty cô ta làm là khách hàng quen của Tần Du, một người đàn ông 40 tuổi rất giỏi nhưng cũng rất phong lưu. Ông ta có một nguyên tắc là luôn đánh bắt xa bờ, không bao giờ dây vào gái cơ quan. Còn những người khác trong công ty, công ty họ nhiều nam ít nữ. Điền Kiều Kiều vừa vào công ty đã cặp với phó tổng, có điều lại định có con để giữ chân ông ta nên đã bị ông ta đá. Sau đó cô ta còn cặp với giám đốc bộ phận, với khách hàng của công ty Cô ta và được giáo dục thì cũng là giáo dục cách cặp bồ với người đã có gia đình rồi Tìm cách bắt họ bỏ vợ để cưới mình Kết quả đương nhiên là thất bại thảm hại Cũng chỉ có kẻ ngu ngốc như Trường Gia Kiệt mới bị cô ta lừa Tần Du thật sự chẳng muốn nói nhảm với cô ta cho phí lời cô sốt ruột nhìn quanh thấy ngay lâm gia mộc đang ngồi bên bàn gần đó mỉm cười với cô vì vậy cũng thấy đỡ sốt ruột hơn một chút điền kiều kiều khóc một hồi lâu thấy không có tác dụng gì ngẩng đầu nhìn thấy tần du vẫn đang cười nhạt cô ta cũng không phải dạng vừa lập tức ngồi dậy lấy khăn giấy lau mặt mấy năm nay xa kiệt cũng vất vả Bố mẹ anh ấy đã dùng hết tiền dành dụ Để hoàn thiện căn hộ đó Anh ấy cũng vất vả kiếm tiền trả ngân hàng Nhưng dù thế Anh ấy vẫn sẵn sàng để lại căn hộ đó cho chị Biết chuyện này Bác trai bác gái đã tức giận Đến mức ngã bệnh Khi đó Hai người mua nhà kết hôn Với điều kiện của nhà họ Tần Mua đất căn hộ cũng là chuyện trong tầm tay Nhà họ Tần cũng có sẵn nhà Cho hai vợ chồng son ở Nhưng Trương Gia Kiệt lúc đó có khí phách Nhất quyết không chịu ở nhà bố mẹ vợ cho Hai người đăng ký được gần một năm Cuối cùng Tần Du cũng sành dụng đủ tiền Trả ban đầu cho bộ phận trả góp Trường Gia Kiệt cũng lấy 100.000 tệ của nhà mình Để hoàn thiện, mua đồ gia dụng Và tổ chức hồn lễ rất lòng trọng Bố mẹ Trường Gia Kiệt là nhân viên của một cơ quan nhỏ Bố Trường Gia Kiệt phấn đấu cả đời Mới lên được một chức lãnh đạo nhỏ Gần 10 năm mới sành dụng được trăm ngàn tệ. Quả thật cũng đã lôi cả tiền dưỡng lão ra cho con trai. Nhưng vợ chồng nhà họ Trương vốn không thích cô con dâu này. Cho rằng cô quá chú trọng trong sự nghiệp để sẽ không biết cách chăm sóc chồng con. Cảm thấy gia đình cô là dạng nhà giàu mới phất nhờ được nhà nước đền bù. Bố mẹ Tần Du là con buôn, không xứng với gia đình cán bộ như bọn họ. Tần Du đã gọi điện thoại nói với mẹ chồng về chuyện xương gia kiệt ngoại tình. Nhưng mẹ chồng cô nói, tần Du chỉ nghi ngờ vô căn cứ. Trương Gia Kiệt không thể ngoại tin được, bảo cô phải quan tâm đến nhà Trương Gia Kiệt nhiều hơn. Sau đó, cô không còn nói chuyện vợ chồng mình với nhà chồng nữa, vì biết họ nhất định sẽ bênh vực con trai mình. Không ngờ Trương Gia Kiệt lại tự nói với bố mẹ. Không những thế, bố mẹ hắn còn bị điền kiều kiều lợi dụng để mặc cả căn hộ với tần Du. Phân chia tài sản thế nào là chuyện riêng của vợ chồng tôi, không có quan hệ gì với cô cả. Tần Du thật sự không còn kiên nhẫn để nói chuyện với Điền Kiều Kiều nữa. Cô cầm túi sách đứng dậy. Sau này chưa gia Kiệt có chuyện gì thì bảo anh ta về nhà nói chuyện với tôi. Chị. Điền Kiều Kiều đuổi theo, chân còn bị va vào ghế. Chị, em biết là em sai, em và Gia Kiệt đều có lỗi với chị Nhưng chị đừng đối xử với bác gái bác trai như vậy Dù sao, chị cũng gọi họ là bố mẹ mấy năm nay Căn hộ đó là tiền mồ hôi nước mắt của họ mà Cô ta nói rất to Thì ra đã có nhiều người chú ý tới họ Dù sao thì hai người cũng quá khác biệt Một quá mạnh mẽ, một quá yếu đuối Mà người yếu đuối còn mới khóc lóc một hồi lâu Tần du hiểu rõ dụng ý của Điền Kiều Kiều Nơi này là chỗ tập trung của giới văn phòng Cách công ty của hai người bọn họ đều không xa Cô mới nhìn qua Đã phát hiện ra có hai người quen Chuyện quan hệ giữa cô và Trương Sa Kiệt sẵn nứt Hắn cặp bồ bên ngoài Vốn cũng không có nhiều người biết Nhưng bây giờ thì chắc chắn Tất cả mọi người đều sẽ biết Chuyện của tôi và anh ta Không có quan hệ gì với cô Em thật sự không, không có gì với anh ấy cả Em vẫn còn trinh mà Tần Du suýt nữa bị trẹo chân Vì câu nói này Còn bà nó, sự đời bây giờ đúng là không chửi không được chương 5 Gái Trinh Trích lời da mộc Hoa sen trắng thì phải bôi đen Mình cực thích nhìn vẻ mặt ướt đẫm nước mắt của bọn chúng Khi lớp áo khoác ngây thơ trong trắng bị xé rách Khi là tẩy hoa sen trắng Nhớ để sẵn một bức hình nam nữ thân mật đã che mặt trong điện thoại Nhất định sẽ có hiệu quả bất ngờ Lúc đi vào nhà hàng, Trương Gia Kiệt nhìn thấy Tần Du đứng bên cạnh với vẻ lãnh đạm. Điền Kiều Kiều khóc nức nở đứng sau lưng giữ cô lại. Điền Kiều Kiều đưa tay kéo Tần Du, Tần Du hất tay, đẩy Điền Kiều Kiều sang một bên. "Em làm gì thế?" Trương Gia Kiệt đi tới, xoa xà đỡ Điền Kiều Kiều dậy. "Anh đã nói rồi, chuyện tình cảm của chúng ta là chuyện riêng của chúng ta, em không được kéo người khác vào." Ai là người kéo người khác vào Tần Du quả thực chán ghét đến mức Không muốn nhìn thấy người đàn ông này thêm một giây nào nữa Chuyện của tôi và anh không liên quan gì đến cô ta Sau này anh đừng để cô ta xuất hiện trước mặt tôi nữa Tôi cứ nhìn thấy cô ta là tôi thấy buồn nôn Sao em có thể lăng mạ người ta như vậy Trường Gia Kiệt nghĩ bụng Trước mặt mình mà Tần Du vẫn ngạo mạn như thế Không biết Kiều Kiều gặp cô ta từ lúc nãy Đã bị cô ta ức hiếp đến như thế nào Anh đã nói rồi Cô ta là loại người không có tình cảm Em không cần phải nói chuyện với cô ta làm gì Hắn cúi đầu nói với Điền Kiều Kiều Em chỉ muốn chị ấy hiểu được tình yêu của chúng mình Chúng mình đã không cần gì nữa Cả thể diện Cả gia giáo cũng đều đã từ bỏ Vì sao chị ấy vẫn không buông tha cho chúng mình Điền Kiều Kiều nét vào trong lòng Trương Gia Kiệt Tần Du gần như không đứng đổi nữa Không có tình cảm Lúc cô và Trương Gia Kiệt yêu nhau Trương Gia Kiệt không có gì cả Bao nhiêu người khuyên cô và Trương Gia Kiệt không xứng với cô Nhưng cô bất chấp tất cả Nhất định phải đến với Trương Gia Kiệt Bây giờ Trương Gia Kiệt cuối cùng cũng thành đạt Cô lại trở thành kẻ không có tình cảm Nghe những người xung quanh xì xào bàn tán Cô cảm thấy giống như mình bị người khác bạt tay vô số lần ngày trước đám đông Chẳng lẽ những thứ trước đây cô giữ gìn Những kỷ niệm ngọt ngào đó chỉ có ý nghĩa với một mình cô sao Cô thấy chóng mặt, hình như sắp ngất xỉu Lúc này chợt một người đỡ lấy cô Cô quay sang nhìn, người này là Lâm Gia Mộc Lâm Gia Mộc cầm tay cô, mỉm cười nhìn cô Điền Kiều Kiều Cô còn mặt mũi xuất hiện ở đây à Lâm Gia Mộc đột nhiên nghiêm mặt Lớn tiếng quát mắng Điền Kiều Kiều đang làm bộ yếu đuối Dựa vào trong lòng Trương gia kiệt Phẻ mặt đau đớn của tần du Giống như một phần thưởng đối với cô ta Không ngờ bỗng dưng Một phụ nữ ở đâu đột ngột xuất hiện Quát tháo âm ý Cô là ai Điền Kiều Kiều hỏi sau một giây sững sở Tôi là ai Cô quyến rũ chồng tôi mà còn hỏi tôi à Gái trinh Lúc cô ngủ với chồng tôi Sao không nói là mình là gái trinh Cô vừa nói đến Đi tới lồi Điền Kiều Kiều ra khỏi lòng Trương Sa Kiệt Cô là đồ đê tiện Không phải cô đã nhận tiền đi đạo thai rồi à Không phải cô đã hứa sẽ biến khỏi thành phố a này sao Sao bây giờ còn xuất hiện ở đây Hay tiền chồng tôi cho cô vẫn chưa đủ Cô Điền Kiều Kiều nghẹn lời Tôi quyến rũ chồng cô bao giờ Cô còn chối à, ảnh cô và chồng tôi vẫn còn trong điện thoại đây Lâm Gia Mộc vừa nói, vừa mở một bức ảnh ra, sơ lên, bột phòng Sau đó lại cất đi Tôi đã nói từ trước, cô và dám xuất hiện ở thành phố A Thì tôi gặp lần nào tôi đánh lần đó Nói xong, cô liền đưa tay cho Điền Kiều Kiều một bàn tay Thoạt đầu, Điền Kiều Kiều bị Lâm Gia Mộc nói cứng họng Cô ta làm bố nhí bao nhiêu lần Không phải vợ người nào, cô ta cũng biết mặt Lúc nhìn thấy Lâm Gia Mộc Đầu tiên cô ta nghĩ không ra Lâm Gia Mộc Là vợ người nào Nhưng khi nói đến đạo thai Thì Điền Kiều Kiều đã biết là không đúng Chuyện đạo thai cô ta chỉ là một lần Thời đại học Cô ta biết rõ đối phương là ai Người phụ nữ này lại dơ điện thoại lên Khoe ảnh khắp nơi Cô ta muốn nhìn kỹ người trong ảnh Nhưng người phụ nữ lại cất điện thoại đi Rồi lao thẳng đến chỗ cô ta Trường Gia Kiệt nổi giận Cô là ai? Vì sao đánh người vô cớ? Loại đề tiện suốt ngày Su dỗ chồng người khác này Tôi gặp lần nào đánh lần đó Lâm ra mộc trợn mắt Lại quan sát trường gia kiệt một lát Anh là bầu cô ta hiện nay à Tôi có thể nói với anh ta Số đàn ông Từng leo lên người con này Không đến một đại đội Thì cũng đủ một trung đội tăng cường Tử cung nạo đến bây giờ Còn mỏng hơn tờ giấy Cẩn thận không là vô sinh đấy Mày nói cái gì Điền Kiều Kiều không thể giữ hình tượng thục nữ được nữa, cô ta lao tới như điên Lâm Gia Mộc vẫn chờ cô ta sông tới, lập tức co chân đạp thẳng vào bụng cô ta Điền Kiều Kiều kêu ngã, lăn bệt xuống đất Lâm Gia Mộc lập tức co chân chuẩn bị đạp tiếp Mặc dù Trương Gia Kiệt cũng rất nghi ngờ, không biết Lâm Gia Mộc nói đúng hay không Nhưng vẫn bước tới ngăn cô ta lại Cô phải chịu trách nhiệm về những gì mình nói Điên kiều kiều không muốn Trường gia Kiệt phân bua cho mình. Đánh nó đi, đánh đi, anh có phải là đàn ông không đấy? Thấy người khác đánh người yêu mình mà không biết đánh trả à? Trường gia Kiệt nghe vậy không biết phải làm sao, nhìn xung quanh thấy những người vây lại xem đều lại cười nhạo. Hắn đành đưa tay định đánh Lâm Sa Mộc. Lúc này bảo vệ nhà hàng đã đi tới. Phụ nữ đánh nhau thì không sao, nhưng đàn ông định đánh phụ nữ thì không được. Bảo vệ chạy tới, đứng ngăn giữa hai người. Hai người có tranh chấp mời ra ngoài giải quyết Không được làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng tôi Nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát Vừa nghe nói đến cảnh sát Trường Gia Kiệt đã bắt đầu lo lắng Công ty hắn bây giờ rất nhiều việc Thời gian nghỉ trưa chỉ có một tiếng Nếu đến đồn cảnh sát Thì kiểu gì cũng phải mất cả buổi chiều Tần Du nhếch miệng cười nhìn hắn trương Gia Kiệt lau mồ hôi trên đầu Đỡ điền kiều kiều dậy đi mất Lâm gia mộc thoáng nhìn Tần Du Thưa quý cô, dùng lý lẽ để đối phó với loại người này thì giải quyết được chuyện gì? Cứ cho một bà tai cho nó biết đau là được. Nói xong, cô quay đi như không quen biết Tần Du. Tần Du hít sâu vài hơi rồi cũng đi về. Trịnh Đạc đặt một sắp giấy lên bàn đưa tay lau mặt. Thời tiết thật khó chịu. Ở bên ngoài nóng không chịu nổi, vào nhà mờ điều hòa lại đau đầu. Anh ta chỉnh điều hòa lên 26 độ. Sau đó xong một cốc nước, còn chưa uống xong thì Lâm Gia Mộc đã về. Lại đánh người rồi à? Tần Du văn minh quá, em không ra tay thì cô ấy sẽ thua thiệt. Tại em gỡ tay muốn đánh người ta thì có. Trịnh Đạc Bốc mẽ, anh ta hiểu Lâm Gia Mộc, trước mặt anh ta, sức chiến đấu của Lâm Gia Mộc chẳng là cái gì. Nhưng đối với đám nhân viên văn phòng ngồi suốt ngày không hề rèn luyện Thì bất kể nam nữ, Lâm Giá Mộng đều có thể chấp ba người ngon lành Ha <cười> ha, Lâm Giá Mộng ngoài cười nhưng chồng không cười Anh điều tra được gì rồi? Cô vừa nói vừa đi tới bên bàn, cầm sắp giấy tờ lên a với số lần thuê phòng này thì có thể được cấp thẻ VIP đấy Phần sau còn có thứ hay hơn nhiều Cảnh sát Lưu thật sự rất chú đáo Không những điều tra thông tin thuê phòng khách sạn của Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều Mà còn nhân tiện điều tra thông tin về bố mẹ Điền Kiều Kiều Trương Gia Kiệt nói Điền Kiều Kiều xuất thân dòng dõi thư hương Quả nhiên là thư hương thật Bố Điền Kiều Kiều là giáo viên dạy thể dục tiêu học Mẹ cô ta làm cấp dưỡng tại nhà ăn cùng trường Cô ta nói có một chị gái đi du học nước ngoài về, nhưng hoàn toàn không có thông tin nào về chuyện này. Trương Gia Kiệt, vớ được của quý thật. Lâm Gia Mộc cười hê hề Khi chép về thuê phòng khách sạn cũng rất đặc sắc. Điền Kiều Kiều nói mình vẫn là gái trinh. Qua tin nhắn, có thể thấy cô ta và Trương Gia Kiệt bắt đầu cặp với nhau từ tháng 5, tháng 6 năm ngoái nhưng theo thông tin thuê phòng của số chứng minh thư này thì có thể ngược dòng đến 3 năm trước. Cái trinh, cô ta thuê phòng để đánh bài với người khác sao? Chỉ có loại ngu ngốc như Trường Gia Kiệt mới phá vỡ gia đình vì một người phụ nữ như thế này. Ngoài trẻ tuổi hơn Tần Du ra, những mặt khác cô ta còn không bằng một góc nhỏ của Tần Du. Trường Gia Kiệt quả thật cũng đúng với những gì chị họ Tần Du đánh giá. Hắn thật sự là một người chân chất lường thiện, Hắn phải lương thiện đến mức nào Mới có thể coi lịch sử rực rỡ Của Điền Kiều Kiều Là ngây thơ trong trắng Bị người khác lừa gạt Phải chân chất đến mức nào Mới có thể cho rằng Mình sẽ là cảng tránh bão Cho Điền Kiều Kiều neo đậu Lâm Gia Mộng Giám sát điện thoại di động Của Trương Gia Kiệt Và Điền Kiều Kiều Xem hai người này Không ngừng nhắn tin qua lại Trên web bồ, Có thật sự đau đầu Anh xem giúp em một lát Em đi giao kết quả vụ lần trước Cho khách hàng Đừng quên thu tiền đấy Vơ vẩn Từ trước đến giờ Có một lần duy nhất cô không nỡ thu tiền của khách hàng Nên cứ bị trịnh Đạc chiều mãi Khách hàng cô sắp gặp bây giờ Là một người giàu có Không thu tiền thì đúng là có lỗi với người ta Kết quả cô vừa thu tiền xong Đeo một túi tiền nặng vào thang máy Lên lầu gặp chị Đạc Thì đã gọi điện Trường gia Kiệt sắp về quê rồi Hả em về mà xem Lúc cô ta ra khỏi thang máy về đến văn phòng Thì Tần Du cũng gọi điện thoại tới Trương Gia Kiệt đã về nhà nhận lỗi với tôi rồi Có thể thấy Tần Du vẫn còn hơi do dự Một tiếng sau cô gọi lại cho tôi Lâm Gia Mộc không nói gì thêm Tần Du bề ngoài nói rất mạnh miệng Nhưng thực ra trong lòng vẫn còn chưa hoàn toàn hết hy vọng với Trương Gia Kiệt khách hàng như vậy cô đã gặp quá nhiều Tần Du đặt điện thoại xuống, không biết cảm giác trong lòng là gì. Nếu hôm qua Trương Gia Kiệt về nhà trong lúc cô đang tuyệt vọng, thì cô sẽ thật sự tha thứ cho hắn mà không hỏi han gì. Nhưng cô đã lượn một vòng trước cửa ông phủ rồi quay lại. Đã nghe thấy những gì Điền Kiều Kiều nói, đã nhìn thấy Trương Gia Kiệt che chở cho cô ta thế nào, Tần Du thật sự không biết phải dùng vẻ mặt nào để đối diện với hắn. Em ăn cơm chưa Trường gia Kiệt Xoay người để lộ một mâm thức ăn trên bàn phía sau Thời gian hắn nghỉ việc đi học cơm nước trong nhà đều do hắn lo liệu Tay nghề nấu ăn Cũng tương đối ổn định Tôi ăn rồi Tần Du nói lạnh lùng Anh về làm gì Đây là nhà của anh Em không cho anh về à Tần Du nhìn hắn một cái Tôi còn có việc Anh ăn xong thì đi đi Ở cùng người đàn ông này trong một phòng Cũng khiến cô cảm thấy ngạt thở Nhưng tại sao trong lòng cô Vẫn le lói một tia hy vọng Bởi vì Lâm Gia Mộc Gây chuyện ở nhà hàng Nên Trường Gia Kiệt đã thấy rõ bộ mặt thật của điên kiêu kiêu Cô có nên tha thứ cho hắn ta không Bình thường khi chuyện này xảy ra với người khác Cô luôn cười nhạo với những người phụ nữ Chọn cách nhẫn nhục đó Nhưng khi chuyện xảy ra với chính mình Tần Du lại thật sự do dự Sự kiên cường của cô trước mặt Lâm Gia Mộc Không biết đã vỡ thành bao nhiêu mảnh Cô đã 31 tuổi Cô không muốn ly hôn Nếu Trương Gia Kiệt thật tình tỉnh ngộ Cô sẵn lòng cho Trương Gia Kiệt một cơ hội Tần Du đi vào phòng ngủ Ngồi xuống mở máy tính Lại bắt đầu cười nhạo bản thân mềm yếu Trương Gia Kiệt gặp kè Với điền kiều kiều bao nhiêu lâu Không biết đã nhơ bẩn đến nhường nào rồi Chương gia Kiệt mở cửa phòng ngủ xa Nhìn thấy Tần Du đang ngồi ngẩn người trước máy tính Hắn đi tới bên cạnh Đặt tay lên vai cô Xin lỗi em Anh sai rồi Anh không nên giận dỗi em lâu như vậy Kiều Kiều cô ấy Đừng nhắc tới cái tên này trước mặt tôi Cô ấy là cô gái tốt, chẳng qua bị người xấu lợi dụng thôi Bây giờ cô ấy đã biết sai rồi Tần Du cảm thấy như vừa bị đập một búa vào đầu Trường Gia Kiệt đã về nhà nhưng đang bảo chữa cho Điền Kiều Kiều trước mặt cô Cô ta là cô gái tốt, anh đi mà tìm cô ta, cút đi, cút, cút Cô đẩy Trường Gia Kiệt ra, Trường Sa Kiệt hơi kinh ngạc nhìn cô Trong ấn tượng của hắn, trước giờ Tần Du vẫn là một người đoan trang, nhã nhặn Cho dù có tức giận, cũng sẽ khùng khóc lóc giống như người phụ nữ bình thường khác Em xem xem bản thân em thế nào, anh đang nói chuyện đàng hoàng với em Anh muốn nói gì với tôi Triệt để chia tay điền kiều kiều hoặc ly hôn, không có lựa chọn thứ hai Tần Du quát lên Cô chưa bao giờ biết mình lại có thể nói chuyện to tiếng đến như vậy Anh Chương gia Kiệt cũng hơi giật mình Anh Anh sẽ chia tay Điền Kiều Kiều Cô ấy cũng nói là không muốn làm em tổn thương Nhưng anh cần thời gian Thời gian Đúng Cô ấy nói không có anh Cô ấy không sống nổi Anh không thể tàn nhẫn như vậy được Tàn nhẫn Buổi tối hôm qua Người không sống nổi Đứng trên ban công định nhảy lầu là cô Tần Du chứ không phải là Điền Kiều Kiều Nếu như trước đây Tần Du còn là một tia ảo tưởng Thì bây giờ cô đã hoàn toàn tỉnh ngộ Chương 6 Sự hỗ trợ của công nghệ Trích lời Gia Mộc Muốn chặt được gỗ Thì phải có dao sắc Trong thời đại internet Nắm giữ công nghệ tiên tiến Sẽ chiếm được thời cơ Lâm Gia Mộc Sau một tiếng đồng hồ Mới nhận được điện thoại của Tần Du Hôn nhân hai chữ này giống như có ma lực, cho dù là đàn ông hay phụ nữ để duy trì hai chữ này, từ nghiến răng nghiến lợi lúc ban đầu đến lùi lại mấy bước phút cuối cùng, an đổi bản thân lùi một bước trời cao bề rộng cũng là một sự rèn luyện. khi gặp chuyện ngoại tình lâm gia mộc đều đã thấy đàn ông hoặc phụ nữ nhượng bộ nhưng kiểu giống như tần du, hai người còn chưa có con cái ràng buộc người nhượng bộ nhiều nhất là phụ nữ. Hơn nữa, chỉ có phụ nữ Alo, tiếp tục đi Tần Du lau những giọt nước mắt Không biết rơi xuống từ lúc nào Hãy coi như lần cuối cùng Cô khóc vì Trương Gia Kiệt đi Có chuyện này tôi nghĩ là tôi phải báo cho cô biết Cho dù Tần Du không nói tiếp tục Thì xuất phát từ góc độ đạo đức nghề nghiệp của Lâm Gia Mộc Vẫn chọn nói cho cô biết Bây giờ Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều đang chat trên web bộ. Tần Du khụt khịt mũi Họ đang làm gì? Điền Kiều Kiều đang khuyên Trương Gia Kiệt về nhà nói cô ta không muốn bước vào gia đình của cô Hy vọng hắn coi trọng gia đình nhưng lại nói không đỡ xa hắn không có hắn thì không sống nổi Còn rất nhiều lời thương cảm mà Lâm Gia Mộc không nhắc tới Tóm lại xem ra Điền Kiều Kiều tuyệt vọng hơn thần du suýt nhạt lầu nhiều cô đừng nói nữa nghe thêm nữa thì sao nghe được càng nhiều càng chứng tỏ của hôn nhân của cô đã thối nát không thể cứu vãn hiện giờ cô đã hiểu khi một người đàn ông không yêu bạn bạn khóc là sai bạn cười là sai bạn kiên cường là sai yếu đuối là sai lầm thậm chí thở cũng là sai Trương Gia Kiệt nói với Điền Kiều Kiều, hắn về nhà là vì căn hộ. Lâm Gia Mộc vẫn nói ra hiện thực tàn nhẫn nhất. Điền Kiều Kiều còn xui hắn làm rõ nhà cô có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Nói sổ này nếu là tài sản chung của hai vợ chồng. Tuy cô ta không bận tâm đến khoản tiền này, nhưng nếu không có nhà, không có tiền tiết kiệm, bố mẹ cô ta sẽ không đồng ý cho cô ta lấy một người đàn ông đã qua một lần đò. Trường Gia Kiệt hắn nói sao Hắn nói sẽ khiến Điền Kiều Kiều hài lòng Tôi biết rồi Tôi phải chuẩn bị một số thứ Hai ngày tới cô vẫn phải đối phó với hắn một chút Ừ Tần Du gác điện thoại Trường Gia Kiệt liền gõ cửa phòng Tần Du Em làm xong việc chưa Anh có chuyện gì Nước tắm anh chuẩn bị xong rồi Em có cần tắm không Không hiểu được người đàn ông này Vừa nhắn tin anh anh em em Thể non hẹn biển với người phụ nữ khác Sao có thể nói chuyện Với người phụ nữ mà họ muốn tính sổ Bằng giọng điệu dịu dàng như vậy Tôi đợi chút nữa rồi tắm Anh cứ tắm trước đi Người đàn ông ngoài cửa do so sự một lúc Rồi lại gõ cửa Chúng ta nói chuyện một lúc đi thần Du mở tủ quần áo ra Cầm lấy một chiếc chăn mỏng Mở cửa, rúi chiếc chăn vào tay người đàn ông Anh ngủ ở phòng dành cho khách đi Tần Du em đừng như thế Thái độ của em không giải quyết được vấn đề Chúng ta phải nói chuyện đàng hoàng Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh Tần Du đóng cửa lại Hiện giờ cô cảm thấy Người đàn ông này còn không bằng người xa lạ Thành phố A rất lớn Nhưng phạm vi giao tiếp thường xuyên của mỗi người lại không lớn Nhà hàng nơi tần du và Điền Kiều Kiều cãi nhau Cách công ty cả hai người đều không xa Chuyện vợ tranh chồng với bồ Giữa đường lại có một người phụ nữ ra tay đánh bồ nhí Bóc trần bộ mặt lẳng lơ của ả như thế này Càng được mọi người chú ý Trưa đầy một buổi tối Những người nên biết đều đã biết Đến thứ hai đầu tuần Ngay cả nhân viên vệ sinh trong công ty Cũng bàn tán say xưa chuyện trương gia kiệt cặp với điền kiều kiều vốn là một bí mật công khai trong công ty không ít người thầm cười hắn là kẻ đồ vò cũng có người khen điền kiều kiều cao tay cuối cùng cũng xích được một gã lãnh đạo công ty cũng rất vui cô ả điền kiều kiều lúc nào cũng nhăm nhăm muốn phá hoại gia đình họ cuối cùng cũng có người thu đạp vì vậy tuy trong công ty vẫn có lời ra tiếng vào nhưng không ai động đến hai người cũng như không ai nói những gì mình nghĩ với đôi gian phù dâm phụ này. Rất nhiều người trong công ty biết Tần Du, thầm so sánh Tần Du với Điền Kiều Kiều. Người nào cũng nói Tần Du hơi đứt Kiều Kiều ở 100 lần về sung bạo. Tần Du là người đẹp đàm thắm, hơn 30 mà nhìn không hề già, cũng rất biết cách ăn mặc, càng không cần phải nói đến chuyện thành đạt trong sự nghiệp. Nghe nói Trương Gia Kiệt từng trách Tần Du ép hắn phải vươn lên Nhưng chẳng lẽ điều đó lại là chuyện xấu Có lẽ sống với Tần Du sẽ cảm thấy ngạt thở Nhưng hắn cũng không nên chọn điên kiều kiều Cô nàng đó là kiểu người gì Người ngoài không biết Không lẽ người trong công ty cũng không biết nổi Để tránh quá lộ liễu Giờ nghỉ trưa, Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều cố ý Một trước một sau đi ra ngoài Tróng mắt mọi người xung quanh Hành động không khác gì bị tai trộm chuông này cũng là một trò cười Cả hai ngày cuối tuần Tần Du đều đi ra ngoài Chưa đến tối không về nhà Không biết đang bận làm gì Anh đã tìm khắp phòng ngủ Không biết cô ta cất thẻ ngân hàng Số tiết kiệm và số đỏ ở đâu nữa Đều là vì em không tốt Cho nên đã khiến cho cô ta cảnh sát với anh Điền Kiều Kiều Nắm tay Trường gia Kiệt Em thật sự không quan tâm những thứ này Được sống với anh Thì dù phải thuê nhà Em cũng rất vui Nhưng bố mẹ em Nói anh đã hơn 30 Chúng ta chưa cưới nhau Mà chúng ta sẽ phải sớm có con Không thể để con một mình suốt ngày Lách thách chuyển nhà theo mình được Mấy năm nay em cũng bị chủ nhà đuổi đến phát sợ rồi Kiều Kiều Kiều Trương gia kiệt rất ai nấy khi thấy Điền Kiều Kiều biết lo xa như vậy. Đều tại anh mấy năm nay không hề để ý đến việc nhà, ngay cả trong nhà có bao nhiêu tiền cũng không biết. Anh sẽ không để em phải chịu khổ cùng anh đâu. Em không phải loại người thực dụng đó. Có những người đàn ông từng theo đuổi em đã giao cả sổ đỏ cho em mà em không thèm nhận. Em chỉ muốn sống một cuộc sống yên đồn bên người mình yêu thôi. Nói đến đây Điền Kiều Kiều bật khóc Rõ ràng một nửa căn hộ là của anh Tiền gửi tiết kiệm cũng có một nửa là của anh Em cũng rất thương anh Cô ta thấy anh hiền nên bắt nạt Nếu anh thật sự ra đi tay trắng Thì công sức phần nấu bao nhiêu năm của anh Thành ra đổ sông đổ biển hết à Trơn gia kiệt ôm Điền Kiều Kiều Nhẹ nhàng dỗ dành, Cảm thấy có được tình yêu của một cô gái như vậy Cũng giống như có cả thế giới trong tay Tần Du đặt hợp đồng mua bán nhà lên bàn Lấy khăn giấy lau mồ hôi trên chán Xong rồi Tất cả tiền tiết kiệm đều đã tiêu hết Còn vay nợ 400 ngàn nữa Lâm Gia Mộng lật xem hợp đồng mua nhà Khu này rất tốt Còn là khu nhà của trường học nữa Ồ Nhà ở tầng 2 Không phải ở cao Phường Hoa ở đây cũng rất đẹp Rất hợp với bố mẹ tôi Khu các cụ ở bây giờ mặc dù có vị trí đẹp nhưng ồn hào quá. Hàng xóm xung quanh cũng rất phức tạp, căn nhà đó để cho thuê thì tốt hơn. Đúng vậy, như thế thì hợp lý hơn. Tần Du gọi một cốc trà xanh. Bây giờ tôi đã hiểu ra rồi, cả thế giới này không có ai quan trọng hơn bố mẹ tôi. Vì một kẻ xác sửa mà làm cho bố mẹ tôi đau lòng thì đúng là không đáng. Thấy cô đã thật sự tỉnh ngộ, lầm gia mộc cũng thấy vui vẻ trong lòng. Nghe lời tôi, lúc nào rảnh rỗi thì đi làm tóc, mua mấy bộ quần áo mới, làm cho mình thật xinh đẹp, tâm tính rồi cũng sẽ tốt hơn nhiều. Ừ, Tần Du gật đầu. Mặc dù lúc ngồi một mình nhớ tới chuyện này, cô vẫn rất đau lòng như cắt. Có bao nhiêu lời trong bụng mà không biết tâm sự cùng ai... Nhưng bây giờ đã chuẩn bị rất nhiều việc để ly hôn Cô cũng thấy lòng mình vợi đi nhiều Đi nào, văn phòng của tôi ở trên lầu Chúng ta lên đó ngồi Lúc này, Lâm Gia Mộc mới mời tần du lên văn phòng mình Cũng khó trách cô Trong số những người tìm bằng chứng chồng ngoại tình Có rất nhiều người không hề biết ơn người đi tìm chứng cứ Để họ có thể ly hôn thuận lợi Lâm Gia Mộc từng gặp những trường hợp này Vì vậy khi gặp khách hàng mới Cho dù có là người được giới thiệu Cô vẫn hẹn gặp người ta Ở quán trả Phượng Hoàng Tần Du vốn cho rằng Lâm Gia Mộc không có văn phòng Thì ra không những có Mà còn ở ngay phía trên quán trả Phượng Hoàng Giá nhà ở đây không thấp Không biết cô thuê nhà hay mua Nghĩ đến đây Tần Du lại thầm dĩu mình lắm chuyện Tham máy dừng lại ở tầng 16 Lâm Gia Mộc đi trước Qua một chỗ rẽ Cô dừng lại trước một cánh cửa Không có biển hiệu gì Vừa mở cửa Hai người đã nghe thấy tiếng súng phát lên trong nhà Chị Đạc Lâm Gia Mộc kêu lên Chị Đạc đang bắn CS Đáp Ba chủ về rồi Rồi bỏ tay nghe ra Thoát khỏi trò chơi Để mặc đám người chơi cùng đội chửi bới ầm ý Tần Du cười cười nhìn chị Đạc Chúng ta đã gặp nhau rồi Ồ Chị Đạc luôn luôn kiệm lời trước mặt phụ nữ lạ Cô Tần đúng không? Đúng Thấy bọn họ đã trả hỏi xong Lâm Già Mộc nói Chị Đạc Thiết bị này em sẵn anh chuẩn bị thế nào rồi Chị Đạc đến bên tủ thiết bị Đã chuẩn bị xong Camera HD hồng ngoại không dây Anh ta mở tủ Mở 4 chiếc hộp khá nhỏ ra Bên trong là bốn chiếc camera Tần Du thắc mắc Nhìn Lâm Gia Mộc Camera này dùng để làm gì? Bắt quả tang Lâm Gia Mộc cười nói Cô yên tâm Chúng tôi lắp đặt điều chỉnh thiết bị miễn phí Kết nối thẳng đến laptop của cô Việc này là phạm pháp Đúng vậy Trừ khi cô lắp đặt trong nhà của chính mình Lâm Gia Mộc cười nói Hả? Phạm là đàn ông Đã đi đến bước thể non hẹn biển với người tình Cuối cùng tất cả đều sẽ không nhịn được Lâm Gia Mộc Nhìn tần du với vẻ hơi ai nấy Với bộ thiết bị này Tỷ lệ thành công của bọn họ Có thể lên tới 80% Có nghĩa là phải lắp trong nhà tôi Buổi chiều hôm nay cô có xin nghỉ được không? Tôi nói ra ngoài gặp khách hàng, dặn thư ký một tiếng là được. Thực ra người trong công ty cũng đã biết chuyện chồng cô ngoại tình. Cả những nhân viên nam bị cô áp chế lẫn những đồng nghiệp nữ khen tị với cô đều thường xuyên nói xấu sau lưng cô. Thư ký của cô còn mấy lần cãi nhau với những người này. Kể cả ông chủ cũng đã nghe thấy phong phanh. Không phải Tân Du không thể xin nghỉ. Hãy cô mà xin nghỉ sẽ có rất nhiều người bàn ra tán vào. Vậy lát nữa, chúng ta sẽ ăn trưa xong sẽ đi luôn Chị Đạc cất camera vào trong hộp Cho vào chiếc túi luôn mang theo người Đi thôi, tôi lái xe Mời hai quý cô đi ăn trưa Tần Du, cô muốn ăn gì? Không, tôi phải mời anh chị mới đúng Tôi biết một nhà hàng ngon lắm Tôi mời anh chị ăn cơm Nhà Tần Du thiết kế rất tốt nằm Bắc thông thoáng trang trí rất đơn giản Nhưng cũng rất dễ chịu và thực dụng Mang đậm phong cách dứt khoát Gọn gàng của bản thân Tần Du Trịnh Đạc trước hết Lựa chọn 4 vị trí trong phòng khách Phòng ngủ và phòng sách Sau đó lắp đặt camera Lại lợi dụng những vật trang trí hiện có Để che giấu ống kính Khi Trịnh Đạc nhìn đến Khung ảnh cưới của Tần Du Tần Du ngật ngơ nhìn một lát Rồi gật đầu Anh cứ dùng đi hôn nhân đã chỉ còn ra nghĩa, ảnh cưới còn có giá trị gì? Tần Du nhìn bức ảnh cưới, nhớ lại hôm hai người chụp ảnh là một ngày mưa, có khó khăn lắm mới xin nghỉ được việc cả ngày. Hai người hẹn nhau, bắt taxi đi chụp ảnh, nhưng trời mãi mà không làm sao bắt được xe. Hai người đã chạy rất lâu dưới mưa. Khi đến nơi, Tóc tần du đã ướt sũng Riêng việc xấy khô tóc Đã khiến thợ trang điểm mất một thời gian dài Trịnh Đạc mở ốp sau khung ảnh Đặt camera vào rồi đậy lại Sau đó đặt khung ảnh vào vị trí cũ rồi quan sát Không được, dễ bị phát hiện quá Anh ta ngẩng đầu cười ái náy Xin lỗi Không sao Cô chỉ đồng hồ Dùng cái kia được không? Nhưng sẽ phải chuyển vị trí Không vấn đề gì Anh ta có bao giờ để ý những chuyện này Chỉ có tôi mới thích di chuyển vị trí đồ đạc trong nhà Chị Đạc lắp camera trong phòng khách và phòng sách xong Còn lại hai chiếc quan trọng nhất trong phòng ngủ Cuối cùng anh ta chọn một con gấu bông với một bức tranh Sau khi lắp đặt xong, chị đạt bắt đầu cài đặt phần mềm kèm theo máy tính của Tần Du, kết nối 4 camera với máy tính, gọi Tần Du đến hướng dẫn cô cách sử dụng. Cách sử dụng phần mềm này không hề khó, cái khó là cô phải qua được cửa ải tâm lý của mình. Tần Du nhìn hai chiếc camera quay lại toàn bộ các góc tường, không biết cảm giác trong lòng là gì. Cô không biết rõ, mình hy vọng Trương Gia Kiệt thật sự vô sỉ đến mức dẫn tiền kiều kiều về nhà ăn, rồi ăn nằm với nhau, ngày trên chiếc giường họ đã từng chung chăn gối nhiều năm nay. Hay là hy vọng Trương Gia Kiệt còn vất phát được chút liêm sỉ để cô không cảm thấy những gì mình chịu đựng mấy năm nay là uổng phí. Trịnh Đạc thật sự đã quá quen thuộc với vẻ mặt này của Tần Thu. Anh ta thở dài một tiếng, đi tới bên cạnh Lâm Gia Mộc. Cô ấy có... Cô ấy sẽ không lùi bước đâu Tần Du rất kiên cường Mặc dù cô sẽ so dự, sẽ đau lòng Nhưng cô đã thật sự thất vọng với người đàn ông này Cô sẽ không lùi bước Một phụ nữ như cô khi yêu một người sẽ yêu hết mình Nhưng khi thật sự hận một người Khát vọng báo thủ của cô cũng rất đáng sợ Lâm sao mục tin rằng Cho dù Tần Du không đến gặp mình Thì cũng sẽ làm cho Trương Sa Kiệt cực kỳ thê thảm Cùng lắm là quá trình sẽ không có thuận lợi mà thôi Nhưng bản thân việc tìm gặp và tin tưởng mình Cũng là một năng lực của Tần Du cơ mà Quả nhiên Tần Du đã điều chỉnh được tâm tình Hiểu rõ cách thức sử dụng cả hệ thống Bán kính thủ phát của camera này là bao nhiêu? 500 mét 500 mét cũng không phải là quá dài Đối với một thành phố như thế này Bây giờ Tần Du Đã nghĩ ra được mấy cách Để giám sát nhà mình 24 trên 7 mà không làm cho người khác nghi ngờ Nhưng chúng ta có thể theo dõi Để biết được thời điểm bọn họ về Lúc đó chúng ta ngồi trên xe là được Ờ Tần Du gật đầu Đúng rồi Làm sao chỉ đọc được nội dung tin nhắn điện thoại và tin nhắn riêng tư trên webbook của bọn họ? Tin nhắn cho Gian, Lâm Gia Mộc không hề có ý định che giấu tần du. Thảo nào chỉ chi gọi điện liên lạc với tôi. Thực ra cũng không thể nói là gọi điện sẽ thật sự an toàn, nhưng dù sao cũng an toàn hơn nhắn tin hay tán gẫu trên mạng. Lâm Gia Mộc cười nói, cô không nói số điện thoại di động của cô, không đăng ký tên cô. Điện thoại được cài đặt phần mềm chống nghe lén. Điện thoại của cô đâu? Sao? Tôi kiểm tra giúp cô xem sao. Cẩn thận vẫn hơn, nhớ đâu điện thoại của Tần Thu cũng bị nghe lén thì sao? Điện Kiều Kiều cũng không phải là dạng vừa đâu. Lâm Gia Mộc cầm chiếc iPhone 5 của Tần Thu, lôi hoài một hồi rồi trả lại cho cô. Bây giờ ít nhất cô cũng không cần sợ các loại trô gian thông thường nữa. Vậy à. Cô định xử dỗ bọn họ cần câu như thế nào? Tần Du suy nghĩ một chút Tôi nói tôi phải đi công tác là được Với công việc của cô Đi công tác là chuyện bình thường Một năm ít nhất cô cũng phải đi công tác mấy lần Đột nhiên cô nhớ ra Là năm nay mình đã đi công tác hai lần Chẳng lẽ Chưa ra kiệt đã dẫn Kiền Kiều Kiều Về nhà rồi Nghĩ tới đây Tần Du trở thấy buồn nôn